Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 5A của truyện dài Mưa trên cây sầu đông Một buổi sáng cũng còn trong mùa đông Với cơn mưa dầm về Đông nghi bỗng nhìn thấy trên cây sầu đông có sự lạ Những đọt non đã bắt đầu lú Những mầm non tròn trĩnh, cuộn lại Chưa dám hé ra, sợ cơn mưa sẽ làm Rã rời tan nát Ai đang gõ trong đầu Đông nghi những tiếng gõ khẽ Lạ lùng tươi vui vậy Ký ức nàng như đã ngủ vùi Trong mùa đông cũng bừng thức tỉnh Và hồn nàng bỗng nhiên mịn một màu xanh mướt Non dịu Thôi mùa đông sắp tàn rồi Nhưng sao chàng bảo Sẽ về trong mùa đông Mà chưa thấy về Những mầm non kia có treo đùa nổi chờ mông của Đông Nghi không? Bằng con mắt ngỡ ngàng, nghi ngờ, Đông Nghi nhìn lên những cây khác. Không, đã bắt đầu có sự thay đổi thật rồi. Trên cây hoàng lan, nấp dưới tàn lá già cũng đã có những chồi non đã lú. Cây khế ngọt cũng vậy. Cả cây bài hoại cụ già lã lướt nhất. Trong mùa đông dơ những cành cà kheo ra khèo chơi với gió, giỡn với mưa cũng bắt đầu có vẻ nghiêm trang trở lại rồi. Đông Nghi chạy vào nhà, mở cửa sổ. Mưa vẫn hát, gió vẫn lạnh, nhưng hơi lạnh xe lại, đã bay nhiều hơi tàn nhẫn cắt thịt già. Như những buổi sáng giữa mùa đông thò tay vào thâu nước lạnh, một lát lấy ra, tay đỏ, rồi dần tím ngắt, và cống như những sợi dây, cứng như sợi dây đàn. Mưa không còn rơi trên cây sầu đông nữa, những giọt lệ của Tuấn cũng đã thôi rơi. Đông nghi lại bùi ngùi, nhớ lại những ngày còn nhỏ, hái hộp sầu đông, chơi ô làng với mẹ ngoại. Hết quan thì toàn đến dân, cách dân ăn làng, Cách quang ăn họ, những chiếc kẹo câu dúi vào tay những buổi học về hay chén chè trong bếp. Bây giờ, bàn tay như xương khô của mẹ ngoại chắc cũng đã mụn rã dưới đất. Đông Nghi nghĩ tới những trận mưa, nước xối xả từ trên núi cao chạy xuống. Làm thế nào tránh thấm xuống đất sâu làm lạnh chỗ nằm của ngoại? và Đông Nghi thấy đau vuốt như một phần thịt da mình đã nằm theo với ngoài xuống đất. Buổi sáng hôm nay trời đẹp như thế này mà ai cũng dậy muộn hết. Thằng rộm từ ngày mẹ mất, bà không ở nhà thì không còn phải dậy sớm để đun trà nữa, mà có đủ lý do để bỏ nhà. Trời mưa đi về tốn kém, bỏ cửa tiệm không được, Từ ngày con tí đi về quê, lấy chồng, thì cửa hàng ban đêm chẳng ai giữ thật. Mấy tuần lễ đầu, Đông Nghi cũng khó chịu, nhưng rồi nàng cũng quen đi. Thơ thẩn trong vườn một lúc, Đông Nghi thấy lạnh. Trời chưa chắc gì đã hết mưa mà chỉ tạnh ráo vài ngày. Có nhiều hôm, buổi trưa trời còn hé nắng nữa, nhìn thấy ánh mặt trời mừng ghê. Nhưng tới chiều, mây đen nặng nước sập bầu trời và nước sông hương đỏ mà có sóng nữa. Rồi trời mưa như trút, quen với bầu trời bất thường của Huế, không đứa nào dám quên đem áo mưa, thành thử không bao giờ bị đội mưa đi về nhà. Đông Nghi kéo cổ áo và đi vào nhà Giá sáng nào cũng tạnh ráo như thế này Đông Nghi đi dạo một vòng ngoài vườn thì thật là khoan khoái Nhưng rồi cả mùa hè tạnh ráo đó Đông Nghi không đủ siêng năng đi ra vườn nữa Đông Nghi góp mấy lá thư viết cho Tuấn Mà mấy ngày nay mưa quá nàng chưa đi tới bưu điện được Đợi buổi trưa sẽ đi bộ xuống bu điện, rồi ghé vào tiệm bánh mì, sau mua rin, mua một khúc bánh đem vào trường ăn. Mình sẽ rủ tỷ muội cùng đi, đồng nghi nghĩ thầm. Tỷ Muội đã biết một phần nhỏ chuyện giữa nàng và Tuấn, và tỷ Muội rất tán đồng việc này. Từ lúc đông nghi tâm sự cho tỷ Muội biết chuyện tình của nàng với Tuấn, Đông Nghi cảm thấy bớt cô đơn, bớt lo sợ và tỉ muội quả là đứa bạn tốt. Khi thấy Đông Nghi thay đổi tâm tính, nó buồn lắm, nhưng khi nghe biết chuyện rồi thì tỷ muội lại là người chia sẻ, lo lắng với bạn nhiều nhất. Đông Nghi vừa xếp gọn sách vở vào cặp, vừa hát nhỏ một bài Xong xuôi, nàng thay quần áo và chờ tỉ mụi sang đi học. Nàng đứng trước cửa sổ, hà hơi nghịch một mình. Hơi nàng nóng bỏng và cuộn thành những vòng khói mỏng. Đông nghi thổi cho nó bay ra và tan loãng ngoài khung cửa sổ, ngoài khu vườn rộng. Đến khi tỉ mụi gọi cửa, thì thằng rõ mới tỉnh ngủ hắn nhảy ngay xuống đất và lận lưng sâu chìa khóa, rồi vừa che tay ngáp, vừa càng nhằn. Ôi, cái trừng ní là đi sớm để lồi nước, chở đi học chi mà sớm rửa, không biết nữa. Đông Nghi phì cười, nàng ôm cặp sách đi ra nhà ngoài. Trước khi đi, Đông Nghi còn nhìn lên bàn thờ mẹ ngoại. Con đi học ngoài hì. Đôi mắt, bà, mẹ ngoại hiền từ nhìn theo và cái miệng móm như đang cười. Đông Nghi thấy trầm ấm, sung sướng như mẹ lúc nào cũng theo dõi Đông Nghi và bằng lòng hết những chuyện làm của nàng. Ra tới cổng, thấy tỉ muội đang treo thẳng rộm, nó cầm một nhánh cây khua tới trước mặt thằng rộm và la. Ní, ní, con sâu, con sâu rộm ní, đen như ông thằng rộm. Thằng rộm vừa khoa tay, khoa chân vừa la. Con khí, đồ, đâu chỗ Và tỉ muội cười ngặt ngẽo, đồng nghiê giật nhánh lá nơi tay tỉ muội ném vào bên trong hàng rào. chớ chi lạ rửa, hắn sờ, hắn chết luôn đó. Hắn là thằng ông ròm mà sợ xấu ròm, tao không tin. Thằng ròm mắm môi mắm lợi. Con gái mà cứ làm giạc, Mãi một tao bật xấu, Tao bò trong cổ ảo chắc sợ chệt già luôn. dốc tô, rắn mà chết già, Chết thiệt luôn thì cỏ Đông nghi kéo tay bàn, Chọc hắn, hắn khung chứ. À, trưa nay, Tôi ở lại trường không về mổ nghe Rồi có mổ mà ăn Ăn bánh mi Khỏe Tao khỏi đi chợ Gửi cho con mừng nó mua đồ ăn Rồi nhờ nó nậu luôn Đông nghi chọc Ê ê rửa ma nội ghẹt chi mứng Thằng rộm đưa tay dọa Nhưng đông nghi kéo tỷ muội chạy tới trước Đi một đoạn tỷ muội hỏi đông nghi Tuấn Đã gửi thư cho mi chưa? Rồi Rắn chưa về Tấu không biết mi biết không Anh chẳng nội chỉ hết Anh không nhặt chỉ hết cả Rồi anh nội chắc sẽ vặn thư Vì anh đi hành quân Hành quân? Hành quân chứ hành quân khoai rửa Tấu biết mốt Lĩnh mà Lĩnh thì lĩnh Tao thầy lĩnh nơi đồn giánh dừ Bên cầu vạn có đi mố mố Sẵn thôi khen, tuổi thôi khen Rồi chưa ăn cơm, tuổi ăn cơm Đông nghi ngơ ngát Thì...thì thì tao biệt chí chuyên lĩnh mố Tỷ Muội không nhắc tới chuyện túng nữa Nhưng suốt buổi học hôm đó Đông nghi thận thờ Đầu óc nàng cứ để đâu đâu Mà không nghe lời giảng bài Ban buổi họp Cơn mưa đã bắt đầu lắc rắc Xe đổ ở cổng nhà Đông Nghi mở cửa xe bước xuống Chiếc xe vừa lăn bánh Đông Nghi bỗng nghe đằng sau lưng mình Những tiếng chân dày Đông Nghi quay lại Một khuôn mặt đàn ông đang đi tới Và mỉm cười với Đông Nghi Đông Nghi bỗng mở mắt lớn Xương sống như muốn rủ ra Gặp lại từng khúc Ai đẩy Tiếng hỏi chém mạnh trong đầu mang một vết thương tê buốt Nhưng người đàn ông mang khuôn mặt xa lạ của hắn đi ngang qua Không nói gì cả Đông nghi nhìn theo cho tới khi hắn mất hút đằng xa Chìm vào trận mưa rào rào, trút xuống xối xã Đông nghi mới chạy ù vào nhà Ai rửa hy? Đông nghi tự hỏi hoài mà không trả lời được buổi tối, thằng rộm ra đóng cửa cũng vội vàng chạy vào kéo Đông Nghi ra một góc Ăn, ăn trộm rinh nhà mình rồi, mía ơi Đông Nghi mở miệng mà cà lâm cà cập không ra tiếng Ai, ai rinh ai rinh rửa một người đàn ống nó mang cái ống mưa đen thui hụt thuộc lạ khi tao ra đóng cửa, hẳn đứng nhìn tàu và cười tàu nghi hẳn có giáo có sụn chí đây chứ không phải chối mô H hẳn đứng hắn nhìn ờ hẳn ngõ tao lạ lắm nì nghi hay bá mý về đông nghi bụng chặt miệng để tiếc kêu khỏi bật ra và cố bám hai chân vào đôi dép để hai chân khỏi hất tung người nàng ngã xuống Ba mi về, có thể lắm chứ Nhưng thằng rộm lắc lắc chùm chìa khóa Nếu mày Không phải mố Khi tao cùi xuống gài cửa rồi ngần lên Thấy nó nhìn chấm chấm Tao nhìn lại Mặt nó còn nhỏ không à Ba mi thì phải già Ít nhực cũng như ông bồ đào Đồng nghi tiến lại một bước Lây vai thằng rộm Ròm có nhìn rò mặt à Ờ không rò lắm Nhưng tôi biết hắn còn nhỏ mà Coi mặt dễ sợ như tên ăn trồm Mặt ảo đen Hụt thuộc Dạng ngênh ngang Nhìn tôi mà cười cười Coi chẳng sợ ai hết cả Là khốn chứ Mà ai hi Ai rửa hi thì... Đang nghĩ vẩn vơ Đông nghi bỗng rùng mình. Hay Tuấn về? Tuấn về thì phải đến nàng, phải tìm nàng chứ. Không phải, còn người đàn ông nghi gặp trước cửa là ai? Hắn mặc áo màu chi, có hút thuốc lá không? Thằng rộm nói mặt hắn dễ sợ lắm. Ba về? Không phải. Hay là trà sai người tới rình mò hại minh? Ý nghĩ đó làm Nghi lạnh xương sống Trà mô mà du côn dư rửa Hẳn Vinh muốn làm nhục mình Nhiều câu hỏi, nhiều sự nghi ngờ Làm đầu ốc Đông Nghi tối tâm lại Không, mình phải ra ngò Biết đâu một phép là sẽ đến Mùa đông, mùa đông rồi Mùa đông anh sẽ trở về Tuấn Phai trở về Đông Nghi nói với thằng rộng thập cái đèn đi lại nó chén đi với ra cổng cối sợ chi đừng đừng té chạy nhé tao quăng cái đèn chạy nha liền mà sợ má má thì phải sợ ma quỷ ai không sợ tùy nói vậy thằng rộm cũng thấp ngọn đèn nó đi trước cầm cái nón che gió Đông Nghi theo sau, thằng rộm rủ cả chi mừng, con bông cùng thập thò đằng sau nữa. tùy cố làm gan nhưng chân Đông Nghi rung lẫy bẫy, nếu mình gặp Tuấn trong cảnh này thì không còn chi tức cười hơn nữa. Nhưng rồi Đông Nghi cũng theo thằng rộm ra tới cổng, bóng đen không ở trước cổng mà đang đứng xế đằng gốc cây mù u ở đằng xa. Thằng rộm kêu mọi người rồi đưa tay chỉ, bóng đen lại lật đật bỏ đi lại đầu đường. Bóng hắn loan loãng nơi những vũng nước và mặt đường còn sụn ướt. Đồng nghi bùm mặt đi vào. Không hiểu sao nàng thất vọng phát khóc lên được. Khi ngang qua sân, những giọt nước mưa trên cây nhãn rơi lóc khóc trên mặt đất, trên tóc, trên mặt nàng. Đông Nghi ngậm chặt miệng Nàng sợ nuốt phải chất mặn mặn Mà nàng biết là nước mắt Một vài lần sau Chị Mừng, thằng Rõm Bưng đèn soi ngoài cổng nữa Và trở vô nói Không thấy bóng đèn đâu nữa Mọi người yên tâm Đóng cửa đi ngủ Không phải ăn tròm mô Chị Mừng nói Thằng Rõm không tin Thôi, thôi, gài chặt cửa chặt ngò lại mà đi ngủ, rửa là nó rình lâu rồi, chứ không phải mời hôm ní mốt. Đông Nghi đi vào buồn, cánh cửa sổ vẫn cánh đóng cánh mở, nàng đứng ở đó rất lâu, con mắt nàng mở trong bóng đêm, nơi này cây hoàng lan, những nhựa non đang rần rật bên trong lớp da sần sù đó. Nơi góc kia cây khế với cây hồng bi, cây sầu đông, chiếc võng mùa hè đã đầy hóng khói và mù hóng nơi góc bếp. Mới ngày nào, bầu trời xanh ngắt, cây cối xanh ngắt và mẹ ngoại già nua múc những gáo nước phấn khởi xối lên làn da đồi mồi. Mới ngày nào, mạ và ông bồ đào ngồi trước sân kia, ở đó có mấy bụi hoa nhài, những ly nước trà thơm bốc khói. Rồi, mới ngày nào, mẹ ngoài khóc lóc hờn dỗi với mẹ, rồi đám ma mẹ, một buổi chiều mùa đông giá mướt. Bây giờ, chỉ còn lại đông nghi trong ngôi nhà rộng, khu vườn rộng với thằng rộng. Sau một đêm trằn trọc, mất ngủ Sáng ngày ra, đôi mắt của Đông Nghi sưng hút Đông Nghi phải mở cái hộp phấn của mẹ Tìm một viên phấn nụ đánh lên mặt cho khỏi xanh Khi đánh phấn, Đông Nghi chợt nhớ tới Trong lớp học, có cô bạn cứ lén lấy giấy bao hương Chùi vào miệng cho đỏ Và nàng mỉm cười Nhờ nụ cười, Đông Nghi chật nhận ra Khuôn mặt của mình trong gương lạ hẳn Và rồi nàng nghĩ Tài rắn ta lại không vui vẻ tươi cười như rửa Tài rắn ta lại rây trước vì những nồi khổ như rửa Tài rắn ta không hạt một bài như bùi sáng hôm ní Ta đi ra vườn hạt cho cây cổi nghe Hay ta mặc cái áo mới Đông nghi bỏ phấn đi như nhảy chân sáo và buồn Mở tủ áo lôi ra cái áo đẹp nhất Lài của ông bồ đào cho nửa Nhưng rắn ta nhần mà ta không mặc Đông nghi thay áo Chiếc áo may eo thật sáng Bó chật vào người Đông nghi đứng trước chiếc gương lớn Nhìn bóng mình tha thước Và ngực mình tinh tức khó chịu Những chiếc cốc xe cũ đã chật quá Đông nghi mỉm cười thẹn thùng Rồi tự ngắm bóng mình trong gương Nhìn mình như lạ lùng Rồi đây vẽ ngộ nghịch chế diểu. Mây phải đổi khác đi chứ, lớn rồi đó. Phải đổi khác, lớn rồi. Đông Nghi chạy ra nhà ngoài kêu lớn. "Ròm ơi, lên coi tôi đi." "Coi chi? Túi quá dở sơ sơ mà cái chung gà bay một nọc mực, Hai con gà bị cạo tội thá mực rồi." Chuồng cạo chi mố mà thành tinh Bà, lên tu coi tui nì Thì đem xuống đấy, tui đừng sao bẹp nì Đông nghi chạy xuống bếp, ra cửa sau, tới bên chuồng gà Ủa, nuôi gà khi mố rửa Nuôi mấy tháng nì, chứ mi mời hỏi Trừng gà cho mí ăn là gà nó đè đỏ, chứ ở mố mà có Thằng rộm vẫn không ngẩn lên nói tiếp Mô, có gì chim mô? Đây nè, có chi mô? Thằng rộm nhìn lên Nói xong câu đó Hắn chợt khám phá ra điều gì Trên nét mặt nghi Nó xoa tay đứng dậy Răng rửa Chí Tuổi quá khóc hà Mô na Răng mặt đo ke rửa Á, ao mời hi, mô đẹp rửa Áo ông bồ đào chó, mà họ mái chật, Tuy mặc gì ôm Ừ, mi mặc áo nì trông đẹp lắm, coi mi lớn bồn rồi Ừ, mi đẹp ghê rửa, tao nổi thiệt Đông nghi cười chúng chiếm mặt tui đò lắm hi Có chút, nhưng hôm nay mì lạ ghê răng rửa. Răng mơ nè, tự nhiên buồn rồi khóc chơi rửa đó. Nói bày, khóc chi lại khóc chơi, nhờ mẹ hay. Ừ, tuổi quá, tao nằm mơ thấy mẹ về đây nì. Thiệt mỹ ơi mẹ mặc áo đỏ, quẩn khắn. Bà đừng ngây cái nhạc ngoặt tao Mẹ dặn đủ thử Coi chừng mì nè uh, Cho mì ăn uống đàn hoàng nè Mẹ nói là nhỡ hải hóa bài hoài Đặt trên bàn thờ cho mẹ Mẹ chửi Mà chá bấy Trời mưa rồi Đưa bố cùng nhạc hải hóa Cũng mệt hết Mẹ nói Tao phải đi xin phân Bỏ dưới gọc cây cho nó tốt. Trời không mùa nặng thì nó hẹo, nó chết. Rồi mẹ nội mẹ vô căng buồn thắm mí một chút. Mấy có gặp không? Đông nghi thấy sợ quá. Chuyện như rứa mà thằng rộm kể tỉnh không. Đông nghi nhớ lại hồi hôm nghe thằng rộm cười. Nghi hỏi. Còn chí mà hôm, khi hôm ngủ cười, giữ rửa. Thằng rộm đập vào tráng, làm ra vẻ, cố nhớ. Ri nì, y táo thấy thằng hồi hôm nó chuối vào nơi bụi chè tàu. Tàu biết rồi, tao đừng nộp nơi cây nhàng. tao đời hẳn chuối vố hẳn đi rùng rài vô nhà. Tao cầm cây gầy, tao phán một cải Nó chạy ra hàng tre tao Rồi chuối tọt ra ngoài Tao tự cười quả Mà tự cười rửa thể My ơi Ê, Răng khi nở tao thấy Hắn chạy như con chọ chay Hắn, hắn chay bộn chân Xì Chuyện bay đặc Tôi không tin Áo đẹp không Thì à, nói đẹp rồi Bạc khen hỏi Gì không Răng mà gì Thì éo đây đi. Thì à, mi Thì mi lớn Mi có bù Thì áo nó rửa Đông nghi đó mặt ngường chính người nàng kêu Thì thôi Nói chi là rửa Á Tấu nói rửa Có chi mà gì Bù cho con bù Đang ba phải có bù nuôi con Thôi đi, tường hay lắm Trong một phút, nàng quên hết những phiền muộn Về mẹ, cha, về bạn bè Đông nghi tưởng mình có thể hát được Mùa đông đến rồi, mùa đông đến, mùa đông đến rồi Đông nghi bật cười, nàng lấy chiếc áo len mặc vào Giờ đi đến rồi, giờ đi đến rồi Chưa biết là đi đâu Nhưng Đông Nghi cũng chạy tóc gọn ghẻ Đi lấy nước nóng rửa mặt Rồi nàng đi ra khoảng sân rộng Che dưới những tàn cây xanh Không hiểu sao Đông Nghi Thấy lòng mình bỗng dưng rào rực Khi đứng trước gốc cây đào Nhìn ra đường Hình ảnh người đàn ông mặc áo mưa đen Trở lại ám ảnh Rồi khuôn mặt buổi sáng nhìn theo nữa Đông Nghi nghe kín con Xe đạp từ xa tới Có lẽ người đưa thư Và Đông Nghi chạy vội ra cửa Nhưng không phải tiếng chuông xe xích lô Đông Nghi định quay vào Bỗng nàng chú ý tới Người đàn ông trẻ ngồi trên xe Đang chăm chăm nhìn về hướng nàng Đông Nghi vừa dọn quay vào Thì xe đã đến nơi Đổ lại Người đàn ông bước xuống Tay chân Đông Nghi đã bắt đầu run rảy Ai rửa hy Thôi đụng rồi Tuấn Đồng nghi thục lùi vào sau cánh cổng và đứng sát vào hàng chè tàu như chờ đợi để nương tựa vào bụi cây xanh mát đó. Người đàn ông đã trả tiền xong chiếc tiền xe và nhìn đông nghi nở nụ cười lúng túng. Đông nghi cúi đầu chào và mắt không ngừng mở lớn nhìn chầm chập vào người đàn ông. Thưa cô, cho tôi hỏi thăm có phải đây là nhà Cô đồng nghi. Chết rồi. Chắc Minh Đoạn đã đúng ngân hết. Tuần đó ư? Anh đây nghi lùi thêm một bước nữa, rồi hai chân bỗng nhấc lên để trở lại vị trí đứng thẳng. Đồng nghi mở miệng mà không nói được lời nào. Bao nhiêu gió lọt vào cổ họng nàng và nơi chiếc cổ lạnh ngắt tê cống. Thưa cô Tôi, tôi muốn hỏi thăm nhà cô Đông Nghi Câu nói thứ hai của người đàn ông Phải rồi, Tuấn Chừ gió đã đẩy được xuống bụng nàng Đông Nghi lắp bắp được thành lời Dạ, tôi, tôi, tôi là Đông Nghi Đông Nghi Thôi, tuần đó tá tục đáng mừng rờ ấy đáng do xét Đ đồng y đứng niệm người đi trong sự lo âu và niềm sung sướng những đám mây bầu trời như đang lao sao tan rã đông Nghi nhìn người đàn ông trước mặt thật như là một giấc mơ có thể là Tuậ của tá đỏ ứng chàng to lợn khoe mạnh và tia mặt trang nụ cười chàng Thừa sự quyền rượu ta từ phục đầu, Thừa sức lối cuộn, Dù lối ta vào trong cơn lọc. Nghi, em mở cửa cho anh vào chứ. Anh, anh Tuấn. Đông Nghi nhấc được cánh tay lên, Rồi chỉ để lưng chừng, Rồi buông xuống. Tuấn vẫn nhìn Nghi và mỉm cười, Nụ cười của chàng tươi thắm, nồng nhiệt. Đã nhìn ra em rồi sao Đã trông thầy suốt linh hồn em rồi rắn Anh Tuấn Tại rắn anh về Mà không bảo cho em đi đón Tại răng anh buồn làm Sự bất ngờ Làm em được tim rồi Em được tim rồi đây anh răng anh ạt rửa Anh ạt hơn cọp béo Hơn sư tử Nhưng em thật làm cọp béo sư tử Hay một thử giận dễ chi Cũng được hết Trời ơi Anh làm em cảm động quá đi, Rony. Em khóc, Rony. Lâu dùm được mặt đi, anh Tuấn. Em, em mừng lắm hả? Anh cũng mừng. Nhưng mà mở cửa cho anh vào đi. Anh, anh chết rét bây giờ. Đông Nghi đưa bàn tay rung rảy lên đẩy cánh cửa. Tuấn lọt vào nhanh như gió. Đông Nghi nói, Lý Nhí. Dạ. Mời anh vào nhà Có mẹ ở nhà không Dạ Mà em đi khỏi Hả Dạ Mà em đi khỏi rồi À Mà đi khỏi Anh vào nhà được chứ Tuấn lại cười Nụ cười của Tuấn như lôi kéo Hồn vía đông nghi đi đâu hết Thằng rõm lắp ló Ở cửa nhìn ra Đông Nghi cố lấy vẻ tự nhiên đi vào nhà, chắc con bông, chị mừng cũng đang rình rập ta bằng bốn con mắt ở một nơi khe cửa bếp nào đó. Đông Nghi cố bước thật chậm rãi, làm ra vẻ tự nhiên, nhưng sao tay chân cứ bần bật và lòng nàng bấn loạn như ở trong ruột gan vừa nổ một tiếng lớn, và tất cả những dây thần kinh ruột gan gân cốt nàng... Chưa hết cơn rung ra mời anh ngồi chơi Tuấn ngồi xuống Đ đông Nghi ngồi đối diện với chàng nụ cười của Tuấn vẫn tươi tắn ở trên môi nhưng chắc chàng cũng bối rối như ta đông y thấy đôi mắt chàng có vẻ ngượng ngùng khi soi rõ trên gương mặt nàng giọng Tuấn thật nhỏ em mừng không ra Mừng không? Dạ mừng! Trông thưa anh không? Mắt Đông Nghi long lành muốn khóc. Dạ, dạ trống! Dần anh không? Giọt nước mắt sắp chảy xuống má, nhưng Đông Nghi vẫn lắc đầu. Dạ, dạ không? Em, em đẹp quá! Hai bàn tay của Đông Nghi đặt trên mặt bàn, Bỗng như gân nàng bị co lại Hất hai bàn tay giấu xuống dưới bàn Đông nghi luống cuốn Không dám nhìn Tuấn nữa Đang lạnh mà Tai đông nghi nóng rần Da mặt như căng ra Và muốn bùng vỡ Chỉ mới vài phút gặp gỡ Mà sao ở Tuấn Cái gì cũng khác với mọi người hết Đông nghi thấy Tuấn không mặc quân phục Nàng hơi ngạc nhiên Nhưng không hỏi Tuấn rút bao thuốc lá ra, vứt trên bàn, rồi lấy một điếu, châm lửa hút. Mùi thuốc lá và khói thuốc bay mờ mịt khuôn mặt nàng, mờ mịt luôn cả khuôn mặt Tuấn. Đồng nghi không dám ngẩn mặt nhìn Tuấn nữa, mà nàng cúi gầm xuống, kéo tóc cho che bớt một nửa khuôn mặt. Vậy mà nàng vẫn cảm thấy, Khuôn mặt mình vẫn trơ ra một cách chướng kỳ Em cho anh uống nước đi chứ Sao khách tới nhà mà cứ nhắc chủ nhân hoài thế Đông nghi cười đứng vội dậy Nàng đi ra khỏi ghế mà cảm thấy đôi mắt của Tuấn dán khắp trên người Khi đã xuống tới bếp rồi, đông nghi mới thở phào nhẹ nhõm Lúc này giá cho Đông Nghi được ở yên một nơi để sung sướng, để mơ mộng, để khóc nữa Đông Nghi đưa tay áo chấm cho hết giọt nước mắt vừa muốn tràn ra Thằng rộm đã đợi nàng sẵn, hắn kéo Nghi ra góc bếp Đông Nghi thấy cả chị Mừng với con bông, đang nhìn nàng như nhìn một kẻ lạ, như nhìn ma quỷ Ai? Ai rửa Đông Nghi? Thằng rộm hỏi, đông nghi luôn cuốn Bàn, bàn cô túi Bàn Không, không, anh của bạn Tôi mừng chi rượu t Tới, tôi mừng sạch cho em anh ta Thiệt, mí thiệt rồi Ta không biết nội rắn về mạ mí Mí giảm đếm bàn cái vô nhà Là, là hết chuyện rồi Không phải mà... Thì... thì cho bạn đi Những rắn mà mặc... mặc mày Mí như vợt dưới sống lên rửa Thúi! mi quê lắm rồi nghe em nghĩ Tao... Mí diệt tao rồi nghe nghĩ Đông nghi liếc thấy chị Mừng buông miệng cười Vừa lo sợ vừa xấu hổ Đông nghi muốn phát cáu Thì... thì bàn có rắn không? Cái chi rộm không đời túi nội mới biết Tự nhiên lá người ta Lá cổ, lá màng rửa Thằng rộm thấy nghi sắp sửa khóc lại thương Ừ chị thì nói rửa Mà dặn tao lo cho mi Coi chừng mi Tao thương mi Tao mời nội chờ Không thương tao kệ chả mi Đông nghi đưa tay quệt nước mắt Rộm làm tôi gì quá Rửa mà nội thương túi, Thôi rộm lên đuổi người ta đi Tuy nói vậy Mà Đông Nghi sợ thằng rộm làm thật Nó dám nổi điên nổi khùng Đuổi túng ra khỏi nhà lắm Nhưng thằng rọm chột dạ Nó nói ngường Thôi đàn lờ thì ra tiếp người ta đi Lần nữa Ta mẹ mã mí thật đó Đông Nghi thấy thằng rộm Vui vui lại Lại vòi vĩnh Ròm, rọt nước sai con bông bưng ra nghe Tôi nói thiệt về ròm là Là không phải bạn trai bầy bà mố Mi miết nói nội rửa Thuối ra đi Đông nghi chợt nảy ra một mưa mẹo Ni ròm, ông ni biệt bá nữa Ông ở xa về chứ không phải ở đấy mố Thằng ròm giật nảy người hạ dòng Nhỏ nhỏ Kẹo có mù mừng nọ nghe Rắn mấy đứa tao lên tao hỏi cõi Đưa tao lên tao hỏi đi Đông Nghi kéo nó lại Không được để nghi hỏi Rồi nghị nội cho nghe Thôi Rọt nước đi ma Thằng rộm buông tay lắc đầu Đông Nghi thấy bỏ Tuấn ngồi hơi lâu Nàng dặn thằng rộm đừng cho chị Mừng và con bông nghe lén Rồi trở ra với Tuấn Thấy Đông Nghi trở ra tay không Tuấn cười. cười Sao Mình quá không giót nước được nữa Phải không kia Tại sao em khóc Xấu hộ chứ kia Đông nghi cúi đầu Giọng Tuấn xúc động Nghi Dạ Anh về em mừng không Dạ Dạ mừng Vậy sao khóc ừ, Tại Tại em mừng Anh cũng mừng lắm Anh cũng muốn khóc nữa Nhưng anh là đàn ông Không được khóc Em hiểu không Dạ yeah, hiểu Tại sao em không hỏi anh gì hết Dạ yeah. Không hỏi anh Rồi cứ ngồi cúi đầu như thế Hay Hay em sợ anh Đông Nghi cuốn quyết Dạ không Hôm nay em nghỉ học Dạ chiêu ní thôi Tuấn nhìn sau vào mắt Đông Nghi Anh về từ hôm qua Anh có đến đây Nhìn thấy nhà kín quá Anh ngại Chiều qua đón em Anh thấy em đi lên xe đi về tối anh có đến nhưng rồi người nhà em ra đông quá cả sáng nay anh cứ lận quẩn chiếc trường Đồng Khánh rồi chưa đợi hoài không thấy em anh mới đến đây ra yeah. em có đoán ra anh về không Đông Nghi nghĩ tới bóng đêm đen bóng đen đêm qua ngoài ngõ rồi không mặt nhìn theo nàng leo lên xe sáng nay Đông Nghi cảm động hết sức. Chừng đó đủ chứng minh Tuấn yêu nàng như thế nào rồi. Nhưng Đông Nghi nghĩ như thế mà không nói lên lời được. Nàng chỉ gật đầu, lắc đầu và dạ. Tuấn muốn hiểu sao cũng được. Chắc ngồi trong nhà em mất tự nhiên. Chúng mình đi dạo một vòng đi. Anh về đây có nhiều điều muốn nói với em lắm. Dạ. Yeah. Em vào thay quần áo đi. Tuấn ăn nói, Cự chỉ đều tự nhiên. Tự nhiên như tình yêu đã đến với nàng. Nhưng đông Nghi không biết cách nào cho Tuấn hiểu được là nàng không thể đi ra ngoài đường với Tuấn. Thành phố này đã cưa chân hết mọi người con gái và sẽ đâm nát mặt cô nào dám đưa đôi chân quẹt hoặc đó lê lết trên đường với người con trai khác. đông Nghi chưa kịp giải thích Thì thằng rộm đã bưng khay nước trà ra Nó đặt nhẹ xuống bàn hai tách trà Rồi liếc nhìn Tuấn Khi đứng đằng sau lưng Tuấn Nó đưa tay ra dấu Đông Nghi không hiểu rộm làm dấu gì Nhưng không dám cười Thằng rộm thấy mặt Nghi Làm nghiêm thì xịu mặt một cái Rồi quay người đi xuống bếp Vẽ nửa giận, nửa thất vọng Tuấn đẩy ly nước tới trước mặt Đông Nghi hay là em thích ở nhà. Chúng ta ở nhà. Dạ. Yeah. Tuấn nhìn lên bức ảnh treo giữa nhà hỏi nghi. Ba đấy hả em? Dạ. Yeah. Còn bức này là gì vậy? Dạ, yeah. bức liên đối hay hoành chi đó, em có biết không? Nghe giọng nói đặc Huế của Huệ Nghi, Tuấn cười. <cười> Em nói chuyện nghe hay quá Đông nghi đã lấy lại đôi chút tự nhiên Nàng che miệng sau tóc cười Dạ, hay chí mà hay anh Tuấn đẩy ly nước tới trước mặt Đông nghi Em uống nước với anh nhé Nào, chắc là nước trà ép hoa nhài Mà em thường viết trong thư đây, phải không? Dạ, mô cỏ Em có nhận được lá thư anh gửi gần đây không? Đông nghi dạng dĩ hơn trước, nụ cười của nàng đã tự nhiên hơn. Có, nhưng anh mô có nói với em là anh về, anh làm em sợ quá. Tuấn nhìn quanh. Anh muốn nhìn thấy khu vườn của em. chị nghe em tả trong thư, anh đã nao nức muốn về Huế rồi. Nào! Cây sầu đông của em đâu Phải cho anh xem bông hoa Của hoa bại hoại ra làm sao Em biết không Anh cứ đi hỏi tôi bạn Hoa bại hoại là hoa gì Mấy thằng bạn Bắc Kỳ Nó cười anh quá là cười Dạ yeah. Sao mặt mũi em Đỏ hoe như sắp khóc thế Giọng Tuấn trầm hãng lại Anh đã về rồi Thôi em cười cho anh vui Rồi Tuấn nhất định bắt Đông Nghi đưa chàng ra thăm khu vườn Đông Nghi phần ngượng, phần lo lắng Không hiểu phản ứng của thằng rộn ra sao Và lỡ ra mà về nửa chừng thì chắc chết quá Nhìn đồng hồ thấy gần 5 giờ chiều Đông Nghi đâm ra hoảng Sự mừng rỡ hết lớn chưa được bao lâu Thì Đông Nghi đã muốn Tuấn đứng dậy ra khỏi nhà nàng Phải, mà mà biết được Nhưng Chặt cùng chẳng giấu được nửa rồi Tuận về tuần đón nàng ở trường Tới nhà, chẳng mấy chốc rồi Huệ cũng biết Nghĩ tới câu chuyện giữa nàng Vinh và Trà Đông nghi làm lì mặt lại Cũng phải cho chúng nó biết Không phải ta héo úa vàng võ Chết dần chết hồi với những Với cái xứ khắc khe này Không cần giấu giếm Ta sẽ đi với Tuấn, trọn vẹn hưởng hạnh phúc của mình, rồi sau đó ra sao, ta không cần biết nữa. Tuấn đang ngồi trước mặt ta đó, chàng đáng yêu biết bao nhiêu, hơi thở đầy mùi thuốc của chàng nồng nàng biết bao nhiêu. Đông Nghi kéo cao cổ áo len, nàng thấy mình cũng cần uống chút nước cho thấm dọng. Nhưng khi Đông Nghi vừa đặt chén nước xuống, chưa nói gì, thì thằng rộm đã đi lên. Nghi! Tới giờ ăn cơm rồi đó mi Tuấn nhìn thằng rộm Và khẽ mỉm cười chào Mặt thằng rộm tỉnh bơ Đông nghi Nhìn Đông nghi vẻ nghiêm khắc Đông nghi cố nhỏ nhẹ Tôi tôi chưa đói mà ròm Ăn cơm cho sợm sụp Chờ tối đi ngủ sớm Mùa mùa mùa giỏ nì trộm đạo nhiều bất kỳ Biệt bố mà đó lương trượt được Trời tháng 10 Chưa cười đã tối mà Tuấn làm thân với rộng Mời ông ngồi chơi Chắc giờ đã tới giờ dọn cơm Tôi bận lắm không rảnh Tôi nội có nghĩ nó đi ăn cơm cho tôi đồng cửa đồng ngò Nhà ni trồm bắt đầu rình rồi đó đông nghi bực tức nhưng nàng biết giọc thêm thằng rộm sẽ không có lợi ích gì mà làm cho nó ăn nói hỗn hào hơn. Đông Nghi cười làm lành. "Được, rộm dọn cơm đi, tôi ăn." Tuấn có vẻ khó nhọc lắm mới hiểu rõ thằng rộm nói gì. Khi rộm đi xuống bếp, Tuấn hỏi Đông Nghi. "Ông đó là ai vậy?" "Người bà con của mà ăn ở trong nhà tư nhờ, hơi điên điên." Anh đừng chợp. Chắc ông ta khó chịu vì anh ngồi đây lắm nhỉ? Dạ, tại em không có bạn trái, thấy anh vô ngôi hẳn không ưa đỏ. Thôi, anh về. Vài bữa nữa anh sẽ rộ ông ta về phe anh cho em xem. Tuấn nói xong đứng dậy, cười vẻ tự tin. Đông Nghi không dám giữ chàng lại thêm nữa. Nghi đứng dậy đưa Tuấn ra sân. Hai người đứng lại nơi khóm hoa hải đường. Tuấn còn lưu luyến. Em đưa anh ra xem vườn chút đi. Đông Nghi hẹn. Hôm khạc đi anh. Em, em sợ thằng rộm lắm. Rộm nào. Cái ông cha cha khi hồi anh gặp đó. Ông nợ tới là thằng rộm. Tên là thằng rộm Dạ Thằng ông ròm Tuấn cười ngớt Rồi chàng cuối mặt sát bên mái tóc nghi <cười> Gặp em Anh mừng lắm Tối nay anh đợi ở ngoài kia Em ra với anh không Đông nghi không biết tính sao Nhất định là thằng rộm Không để cho nàng đi rồi Nhưng không ra được với Tuấn Nàng lại sợ Tuấn giận Đông Nghi chưa biết tính sao thì Tuấn đã bước ra cổng và nói lại Nhớ nhé, thôi anh về Không hiểu sao Đông Nghi chạy theo ra Tuấn đã đưa tay mở cổng Thấy Đông Nghi đi ra liền dừng lại Em Anh Tuấn Đến đây đã hết chương 5A Xin mời các bạn nghe tiếp chương 5B ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn